Chương 30 Lặng dưới đất. Lý Vũ Hiên ngày nào cũng đến tận khuya mới về nhà, lần nào cũng đập cửa đánh ra một tiếng kiểu như gây sự chú ý. Đầu đầu đã đi ngủ từ sớm rồi, cũng bị tiếng ồn dưới lầu làm cho tỉnh giấc, đó chắc chắn là Lý Vũ Hiên về nhà, liền dậy đi giáp xuống dưới lầu xem, dưới lầu tối om om, một bóng đen nằm im sộm sòi trong bóng tối không động đậy gì. Hồ Ly không có đậm tĩnh, đảo đậu, đậu lần mò trong bóng tối xuống lâu, mở đèn phòng khách lên, Lý Phụ Hiên đã say khướt, mặt nằm sấp xuống, chân tay giang ngang, trèo dưới nền đất, quần áo trên người sọc sệt tả tơi, trên cổ còn in mấy vệt cao hồng hồng mờ ám, nhếch nhác, thảm hại vô cùng. Cô gái hoặc là anh chàng mạnh mẽ nào vậy, lại có thể lỡ tay ra với chiếc cổ trắng như thế này? Uhm làm sao có thể ngủ dưới đất như thế này được, đầu đầu phải ngồi xuống vực anh ta dậy, hơi rượu nồng nặc nhả vào mặt, Lý Phụ Hiên mềm rũ như người uống éo, Lý Phụ Hiên mềm rũ ra, người uống éo như một con rắn lớn vậy, nặng đến mức, đầu đầu có hết sức kéo, cũng chẳng nhích lên được chút nào, mệt đến mức thở phi phi, Hồ Ly, anh nặng quá, uhm. Lý Phụ Hiên nhắm mắt, nằm nhạt, lấy phụ hiên nhắm mắt, nằm xoài trên mặt đất như hôn mê vậy, đến hơi thở cũng nhỏ đến mức không nghe thấy. Chuyện không đi chỉ có thể ngủ dưới sàn nhà, đào đào chạy hông hục lên lầu, lấy chăn và gói rồi lại chạy hung hục xuống lâu, kéo người lên chiếc thảm lông cừu Buổi tối, đầu thu, gió đêm cũng đã lạnh, người bị say rượu rất người bị say rượu rất dễ bị nhiễm lạnh lấy chăn đắp cẩn thận trên người Lý Vũ Hiên, đầu đậu nhất đầu Lý Vũ Hiên nhét gói vào bên dưới. Nếu như sáng mai Lý Phụ Hiên bò dậy từ dưới thảm, các hiện ra trên mặt tòan là vết in hình hoa văn của thảm, chắc chắn sẽ gào ầm lên là bị hủy hoại dung mạo thôi. Ý chất dịch lấp lánh, đầu đậu không cưỡng lại được, đưa tay ra sờ sờ và nước dính trên mặt Lý Vũ Hiên, nhìn thật kỹ trong hai mắt đang nhắm chặt cô Lý Vũ Hiên đang chạy ra chất dịch khắp lánh đó đến đỉnh mũi nhìn cho kỹ thấy hơi rung rung đảo đạo hơi bất ngờ rồi kinh ngạc vội lắc lắc pha Lý Vũ Hiên hồ ly hồ ly tỉnh lại Lý Vũ Hiên không những không tỉnh lại trái lại còn tụ mình cuộn tròn như vị chú hồ như chú hồ ly nhỏ vì người ta ức hiếp vậy dường như không muốn ẩn mình đi Dường như đang muốn ở mình đi Trong đêm yên tĩnh Thậm chí có hơi thở gấp gáp Trong, yên, trong đêm yên tĩnh Chỉ có hơi thở gấp gáp Và tỉnh thoảng vang lên tiếng đất Hóa ra anh ấy đang khóc Trong ấn tượng của Lý Phụ Hiên Trong ấn tượng Lý Phụ Hiên luôn luôn hiện lên Với một cặp mắt hồ ly xen manh Dài và nhỏ Là con hồ lý thích cười điên điên khùng khùng, làm loạn chọc kẹo người khác tức giận, từ trước đến nay, chưa từng nhìn thấy anh ta yếu đuối thế này, rồi chẳng biết phải an ủi thế nào, làm sao có thể nghĩ được, anh ấy cũng có lúc mềm yếu đến tục khung như thế này, chỉ biết trốn tránh mình, tiếng khóc nó u buồn vọng ra từ trong chan. đầu đầu đột nhiên cảm thấy miệng cứng đờ, lại đến một câu ăn ủi cũng không cất nên lời. Lý Phủ Hiên đang vùi mình trong chan kẻ rung vai dường như đang hết sức và dường như đang cố hết sức cố. Lý Phủ Hiên đang vùi mình trong chan kẻ rung rung vai dường như đang cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc của mình, thậm chí tiếng khóc cũng bị nén chặt lại, gần như chẳng cảm thấy được. nhưng Đậu Đậu vẫn cảm thấy được, anh ấy rất đau lòng, rất cần sự ấm áp. nhưng Đậu Đậu nhìn lên căn phòng của Lý Minh Triết ở trên lầu, cái Phụ Hiên kìm nén để tiếng khóc không phát ra thành tiếng, lòng ngực bị đè nén đau tức, dường như muốn nổ tung ra. Không biết tại sao lại bỏ phát như thế này, có lẽ do phải kìm nén quá lâu rồi. Mình tự thiện không bằng người, cô ấy dựa dẫm trong lòng của người khác, từng chút từng chút một, luôn luôn phớt lờ chẳng để ý đến mình. Lý Phụ Hiên, mày đúng là vô dụng, từ khi được sinh ra, mày đã được định là một kẻ thất bại, Cô ấy nhìn thấy mày yếu đuối vô dụng như thế này, sợ rằng trong lòng cô ấy mà chẳng còn cách nào thay đổi hình tượng nữa rồi. Cô ấy chắc chắn chẳng thèm để ý đến mày, cô ấy chắc chắn chẳng thèm quan tâm đến mày, bởi vì bởi vì mày quá xấu xa, nước mắt tuôn trào ra ầm ầm. Nước mắt tuôn trào ra ào ao, thấm ướt cái chiếc chăn đắp trên người, trong chiếc chăn ẩm trong chiếc chăn ẩm ướt. Để phụ hiên thở rất khó khăn, nhưng dù có như vậy vẫn không chịu thò đầu ra ngoài, chỉ muốn kỉnh phiển cách ly hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo không có tình người này, càng không muốn nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt quen thuộc xa lạ nào, tất cả đều khiến người ta cảm thấy căm ghét. Tạch, một âm thanh kẽ vang lên, tất cả bóng đèn trong phòng khách vụt tắt thế giới lại chìm một lần nữa vào trong bóng tối. Chất dịch ấm nóng từ mắt chảy qua mũi rồi chảy xuống dưới làm cho mũi bị tắc nghẽn rất khó chịu. Cuối cùng thì cô ấy đi rồi. Cô ấy. Cô ấy không muốn nhìn thấy người đàn ông vô dụng như thế này. Cô ấy thích người nào đó cũng kiêu ngạo phong độ, khí thế mạnh mẽ chứ không phải Nhất nhát thảm hại, hạ tiện giống như mình thế này. Trục nhiên, chân của Lý Vũ Hiên bị giẫm vào. Ây da! Đậu đậu khẽ kêu lên, ngồi xuống so so cái chân bị giẫm của Lý Vũ Hiên. Không phải em cố ý đâu. Hóa ra cô ấy không đi. Lý Vũ Hiên có súng người lại, vệnh tay lên nghe động tĩnh. Hình như cô gái này đang ảo não ngon một bên, miền theo đường công của Trăng, tìm kiếm mình. Trục nhiên, Cơ thể bị sáp lại, tiếp chút bị sáp gần, tiếp đó lại bị sáp gần thêm chút nữa. Cô ấy như con mèo vậy, đang tìm kiếm chỗ thoải mái, bao phủ lên, dụ chiếc eo lười nhét ra, rồi nằm ngủ lười biếng. Lười đợi rất lâu, mà không có động tĩnh. Lý Vũ Hiên nhẹ nhẹ gỡ chân ra, nhờ ánh sáng của mặt trăng, nhìn dọn người Nhìn trộm người đang nằm ngủ cạnh chân mình Đậu đậu ôm một đống chân Hai chiếc chân lộ ra ngoài làng vải ngủ Đang kẹp chặt lấy chiếc gối khối đầu ngủ rất ngon lành Đậu đậu Đậu đậu ngát khò khò Trở mình làm rơi chân ra ôm chặt lấy chân của Lý Vũ Hiên từ miệng dai dai Đòn đòn Mà không cạo lông mà Nếu cạo lông Ra sô van ngủ Đòn đòn, Lý Phụ Hiên tối sầm mặt, nhớ lại có lần đậu đậu đã kể qua, trước đây cô có nuôi một con chó nhỏ, bởi vì bé quá nên gọi là đòn đòn, sau này đau bụng mà chết, đậu đậu khóc rất lâu. Uhm, đòn đòn, nền nhà rất cứng, đậu đậu ngủ rất không thoải mái, không ngừng lăn qua lăn lại. Đòn đòn trong mộng dường như lại béo ra rồi, cơ thể nặng như vậy, lại còn đè người mình, cái lưỡi lớn nóng hơi hỏi, liếm liếm khắp mặt cô. Nước nước dãi nóng thật khó chịu, Hừ, đòn đòn đừng liếm nữa, nhộp chết mất. Đầu đậu trong lúc ngủ say đẩy đòn đòn ra, cố sức đẩy rồi đẩy, nhưng đòn đòn cắn bản không nghe lời, mặt nhộp không chịu được. Không những có liếm mặt cô, mà còn liếm cả cổ cô, cuối cùng còn quỷ quẩy, quẩy chiếc đuôi của mình và miệng cô, nhớ trong bữa cơm tối, gặp hơn nửa chiếc sò heo, đòn đòn chắc là ngửi thấy mùi sò heo trên miệng cô, đào đậu sợ hãi, vội bịt miệng. Đòn đòn, đừng, ngày mai tao sẽ cho mày ăn xương. Đòn đòn cuối cùng cũng biết nghe lời, ngoài ngoãn đưa đám lông sồn sồn ra khỏi miệng, nhưng vẫn chưa rời hẳn đi, mà nằm xuống bên cạnh mình ngủ, ấm ấm, mềm mềm, ôm thật là dễ chịu, uhm, thật sự là rất mềm, véo một cái, uhm, méo một cái nữa Ngày hôm sau... Đậu đậu tỉnh dậy từ đóng chân, mơ mơ mẹn mẹn giữ tắt Hồ Ly, sao anh ở trong phòng của em? Lý Phụ khiên vỗ trán bệnh cụ của cô gái này lại tái phát rồi Đậu đậu đã từng đau khổ ấm ức, tiền tĩnh luôn mắng cô có bệnh Bởi vì đậu đậu lần nào nửa đêm đi vệ sinh xong, cũng đi về nhâm phòng, lần nào cũng chạy đến giường của điện tĩnh. Sau đó thì đạp người đang ngủ say trên giường xuống đất, rồi ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, đã mơ mơ mèn hiền hỏi, điện tĩnh tại sao lại chạy đến ngủ trên sàn nhà phòng cô? Lần nào cũng là điện tĩnh, tức đến phát điên lên. Lý Phụ Hiên đưa tay cốc cốc vào trán đậu đậu, ngốc nghếch, đậu đần. Em đang ngủ trong phòng khách đó. Đậu đậu mở trừng mắt nhìn ngó xung quanh, khoảng hốt nhận ra, Ồ, hóa ra em lại có thể đặn từ phòng ngủ xuống phòng khách à. Đậu đậu, Lý Phủ Hiên vỗ trán, Đậu đậu à, sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Đậu đậu vào đầu bức tóc, làm đầu tró như tổ quạ, nghĩ mãi mới nha. Nghĩ mãi mới nhớ ra chuyện tối qua, cẩn trọng nhìn sắc mặt Lý Vũ Hiên, phát hiện ra chẳng có chút biểu hiện tiêu tụy, bị thương nào mới lén lút thở vào. Lý Vũ Hiên đứng lên, gặp chăng lại, chẳng nói lời nào ôm um chăng lên lầu trên. Tối qua bị cô ấy phát hiện, thật mất mặt quá, tuy chẳng nói một lời an ủi nào, nhưng cơ thể mềm mại của cô ấy, Ngủ ngon lành bên cạnh mình, cùng với mình trải qua một đêm buồn bã, dây đặn cơ thể ấm áp, lặng lẽo quan tâm, khiến cho dòng máu lạnh lẽo của Lý Phụ Hiên một lần nữa được phun nóng lên. Đã từng ngủ qua với không ít phụ nữ, nhưng có thể nhìn thấy tim của mình, chỉ có mình cô ấy. Đậu đậu, có phải em ở bên cạnh anh, thì tất cả phụ nữ trên thế giới này đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lý phụ hiên không thể hiện ra mặt ngoài lạnh như băng. Lý phụ hiên không, Lý phụ hiên không thể hiện ra ngoài mặt lạnh như băng không nhìn cô, đầu đạo lặng lẽ theo phía sau, theo thẳng vào trong phòng, mới khó khăn mở miệng hỏi: Hồ ly, tối qua anh làm gì vậy? Sao mà về muộn như thế? Còn uống nhiều rượu như vậy nữa? Chạy ra ngoài lũ. Lý Phụ Hiên thẳng nhiên nói, lòng dạ, trẻ tận đâu đâu, xếp gấp lại ga xương. Uống rượu tính làm gì chứ, tôi thường xuyên đợi rượu với người ta, sai đến mức ba ngày sau vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như em không thích, thì lần sau không cần quản anh nữa, dù gì, anh cũng là như vậy đó. Nghe thấy, nữ khí tự hạ thấp mình như vậy, khiến đầu đầu có cảm thấy... Khiến đậu đậu cảm thấy hơi có chút, không thoải mái trong lòng Cô cảm thấy hồ ly đã từng trải qua sự yếu đuối như đêm qua Đã từng xe phỏ bản thân mình, bảo vệ che xấu, vết sẹo của mình Sự tuyệt, cử tuyệt tất cả những người và việc có thể làm tổn thương đến anh ấy Lần nữa, bao gồm cả mình, người luôn làm tổn thương anh ấy hết lần này đến lần khác Đậu đậu đứng ở đó vô cùng ngượng ngập. Lý Phụ Hiên chẳng để ý đến cô, tự mình đi vào trong phòng tắm, nhìn đông áo sơ mi bị người nào đó, xé vứt thành một đống, ghê tởm ném vào thùng rác. làm sao có thể nghĩ được mình lại có quan hệ thật sự với anh chàng bê mạnh mẽ này, còn đáng ghét cái gì gọi là mực ngọt. Bảo bói, đúng lúc tâm trạng không vui muốn tìm chỗ trúc giận, vừa hai nói luôn vị trí của mình với anh chàng mạnh mẽ kia, bảo anh ta đến tìm mình. Lý vũ Hiên tự tin là mình đã đánh nhau nhiều năm như vậy, chưa từng bị thua, nhưng thật không ngờ anh chàng mạnh mẽ kia rất cẩn thận, lại cầu mang theo thuốc. Lý vũ Hiên không để tâm nên đã bị bỏ thuốc, mà mà chỉ là chất gây ma, lượng gây mê không đủ. Lý Vũ Hi mới có thể chạy thoát ra khỏi tinh kia, chân đầm, cá chân chiêu vào cửa thì không thể đồng đại nổi nữa, nữa luyện tập. Mình không đi tìm người, mà lại rơi vào chỗ, đám ninh tinh đáng chết kia. Theo công phục tấm sự của Lý Vũ Hiên, đào đậu dùng laptop của anh ta để ninh mạng, trả về 419. Sau đó, kinh hoàng hoảng hốt, hồ ly mặt trên người bộ đồ sách nát, còn có mấy vết cào ở trên cổ. Ừ, đúng đúng, sáng sớm hôm nay, khi đi lên lầu, chân cũng có chút không được bình thường nề nào là là đậu đậu túm mồ hôi ướt sũng. Đậu đậu túm mồ hôi ướt sũng lưng thì không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng khi học đại học, bị điện tỉnh cũng ép xem mấy bộ GV miễn cưỡng cũng xem như có chút tri thức lý luận. Xem bộ dạng trang phục bị xé như thế kia lại liên tưởng Vô cùng phong phú, chốc lát đã tưởng tượng ra cục diện hồ ly đẹp đẽ bị người ta chơi, đùa ức hiếp, làm mấy hành vi cũng bức, cảm thấy bi phẫn vô hạn, không kìm được, mặt mũi đỏ bừng lên, tim đập thình thịt, chẳng trách hồ ly sáng sớm như vậy, lại nói năng kỳ quá như vậy, hóa ra là bị người ta... <cười> Lý Phụ Hiên lao đầu, rồi mới ra ngoài, phát hiện đầu đầu đã đi rồi, ca sườn đã được thu dọn gọn gàng. Trên mặt có đặt thuốc tiêu viêm và một gói bông, còn có một tờ giấy nhỏ. Hồ Ly, chẳng qua là bị người ta cắn một cái thôi, đừng để ở trong lòng, chịu khó dưỡng thương, tự mình mới thuốc. bé ếch Sau này đừng tìm đám linh tinh nữa, muốn tìm thì tìm người mà mình có thể thắng được. Lý Phụ Hiên, ông đây không chịu thiệt, ơ ơ ơ do tổng giám đốc bị thương phải bó bụng, đi lại không tiện chỉ có thể ở nhà giải quyết công việc hùng thư ký đành phải vất vả chạy hùng hục đến công ty lấy văn bản và máy tính của tổng giám đốc đem văn kiện chỉnh lý lại sau đã chạy hùng hục về nhà khi tổng giám đốc làm việc đậu đậu còn phải ở đậu đậu còn phải đi làm cơm cho bệnh nhân. Hai người bệnh Lý Vũ Hiên nhà rổi không có việc sinh làm, mở ra ngoài xích, mắt đảo đảo quét veo quét lạ chỗ hai cái mông của Lý Vũ Hiên, mặt quan tâm, không cần đâu, trên người anh còn có vết thương, không thụng tiện. Sắc mặt Lý Vũ Hiên nhất thời tái xanh, lập tức song ra cửa đi mất nhẹn, đậu đậu quả nhiên là bị chuyện kia tính khí đã xấu đi rất nhiều. Minh Triết sốt nhẹ vẫn mãi không giảm. bảo anh ấy đi bệnh viện, anh ấy không chịu, đậu đậu hết cách, đành phải làm một nồi canh gà nóng hôi hổi, nùng nóng bón cho anh hơn nửa bát, chỉ hy vọng canh có thể làm tóc mồ hôi để giảm sốt, nhưng để nửa khai, nhìn người ta chẳng tóc ra chút mồ hôi nào, lại vội vàng chạy đi hầm một bát canh đường ngưng, rồi đổ ra, dùng khăn cuốn chặt lại, đào đậu xin ý kiến của thượng cấp, Minh Triết. Anh ngủ một chút nhé, chẳng chịu nghỉ ngơi, làm sao có thể khôi phục sức khỏe được chứ Tay trái Lý Minh Triết cầm băng kiện, dùng tay phải bóp một, Đàn khó khăn phê duyệt sửa chửi Lên trên, sắc mặt rất thiều tụy, trả lời lạnh băng băng, không có thời gian Đào đạo khẩn cầu, anh mà không hạ sốt, thì, thì sẽ thành tên ngốc đó Sốt nhẹ không sao, nhưng mà... Em ra ngoài đi, ồn ào quá Anh không tập trung làm việc được Sắc mạng tổng giám đốc đại nhân Đã sau đến mức khác thường Khí lạnh băng băng đã phát ra Dường như vắt canh gà và vát nước đường gương Kìa đều sôi hỏng bỗng không rồi trường nó đến, chuyện tóc mồ hôi Ngay cả lớp băng giá trên bộ mặt của người ta Còn chẳng tan chảy chút nào nữa là Đậu đậu đá đá chân đi ra khỏi phòng Miệng buồn bã chảy dài xuống lí phụ Hiền từ trong bếp đi ra, liền đóng cửa, nhốt chặt mình trong phòng ngủ liền một mạch tới trưa, đậu đậu thì gọi điện thoại cho Điền Tĩnh, ấp úp, úp mở mở nói, nếu như táo bón mi, nếu như táo bón thì ăn gì nhỉ? Điền Tĩnh ở đầu dây bên kia hét lớn đến rung chuyển cả nhà, không thể không hỏi là ai bị táo bón, còn có thể có tin rằng hóa ra mấy anh đẹp trai cũng có thể bị táo bón đậu đậu ở bên này mồ hôi đầm đe cuối cùng chỉ có thể tự nhận là mình bị như vậy mới có thể lùa được điềm tĩnh phần bát cháo trắng được nấu rất kỹ vào phòng lý phủ hiên lý phủ hiên nhìn thấy bát cháo mặt lập tức tái xanh vợ và vàng đuổi người ra ngoài đậu đậu ngồi ủ rủ đậu đậu ng... đậu đậu ngồi trên hiên phơi nắng mặt ủ rộp đậu đậu ngồi trịch phiền hơi Đậu đậu ngồi trên hiên phơi nắng, mặt ngồi ủi dột khổ não. Hai người này làm sao vậy? Đậu đậu không biết, tối qua cảnh cô cùng ngủ với Lý Phụ Hiên trên sàn nhà vì lo lắng cho anh. Đã bị Lý Minh Triết nhìn thấy, càng xui xẻo hơn nè. Càng, càng xui xẻo hơn nữa là, Lý Phụ Hiên tổng bộ. Là... Càng xui xẻo hơn nữa là... Tổng bộ cảnh Lý Vũ Hiên hôn trộm, khi cô ngủ sai cũng bị anh trai anh ta nhìn thấy hết, cho nên Tổng sám đốc đại nhân mới thức giận như vậy. Lý Vũ Hiên, hài đừng nói đem gì. bất kỳ người đàn ông nào bị người con gái mình yêu hiểu nhầm là bị đàn ông cưỡng hiếp, đều sẽ vô cùng buồn bã.